các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Thư, không phải ai cũng có thể gọi mà tự nhiên thì có vẻ hơi mất lịch sự ai lại gọi cả họ lẫn tên người khác bao giờ bất quá nếu chỉ gọi tên cô thôi thì quá thân mật mà hắn với cô cũng không có thân thiết như vậy nhất thời hắn cũng chẳng biết gọi sao cho phù hợp nghe thấy ba chứa cô vợ nhỏ không hiểu sao ám dạ dồn cảm thấy tâm trạng rất tốt còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã reo lên nhìn số điện thoại xa lại hiện lên trên màn hình anh không khỏi thầm đoán thân phận người gọi đến. xin chào, ruột là ta. bác gái, bác tìm cháu có việc gì sao? nhận thấy giọng nói của bân hê như bên kia điện thoại có chút trầm trọng, anh cảm thấy có gì đó không ổn. là inh như con bé. cối thế nào? anh nhíu mày, không không chế được âm thanh khiến tôn lãnh diệt một bên bị dọa hết hồn. hắn định mở miệng hỏi là có chuyện gì, nhưng anh nhanh chóng ra hiệu im lặng. tôn lãnh diệt có chút khó hiểu với hành động của anh, nhưng cũng ngoan ngoãn không nói. Mạc Tự Yên trước giờ đều là người làm việc rất có trách nhiệm. Lại đúng giờ, mà sáng giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu. đây không giống tác phong thường ngày của cô. Ngủ ngủ sáng này anh gọi điện đến, nhưng điện thoại của cô lại không liên lạc được. Ám dặn dần còn nghĩ cô vì chuyện hôn sự của bọn họ mà vui mừng quên mất công việc. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Hiện tại vẫn hình như gọi điện đến cho anh là vì chuyện của cô. Điều này khiến nỗi lo no lắng trong lòng anh lớn hơn. Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện này... Thật ra thì ta cũng không muốn làm phiền đến cháu, nhưng có lẽ chỉ có cháu mới giúp được con bé. vân hình như bên kia thầu dài, có lẽ đúng như lời Mạc Vũ Hiên. Chỉ có án dạ ruột mới có thể thay đổi suy nghĩ của cha bà, giống như Mạc Vũ Hiên năm đó đã làm. Vị tiên sinh này chờ một chút, tầm giám đốc của chúng tôi đang bận. Nhân viên trước bên ngoài thấy một người đàn ông lì lãm tới thang máy bước ra. Cô còn chưa kịp mời mẹ chào hỏi, thì người đàn ông đã đẩy cánh cửa phòng tầm giám đốc ra. Nhân viên sợ hái ngăn cản Nhưng sức lực của cô vốn không thể ngăn được Người đàn ông này Cánh cửa phòng mở ra Ám dặn ruột từ bên trong đang nghe giờ điện thoại Thấy người đến liền hiểu ra vấn đề Anh ra hiểu cho nhân viên ra ngoài Cô nàng như được ân xá Vội vàng đóng cửa lại rồi quay đi Đến lại căn phòng với ba người đàn ông Hay để ta nói rõ hơn vậy Bác gái, bác trai đã đến đây rồi Như vậy cũng tốt còn cùng Vũ Yên nói chuyện đi Vân hình như sau khi biết được mà Vũ Yên đã đến Liền nói một vài câu rồi tắt máy Nhìn lại tấm ảnh trong tay, Vân Hình Như lại thầu dài, bà biết Vân Lão Gia làm việc rất cực đoan nhưng không nghĩ đến nửa đêm, ông lại cho người vào nhà, bắt con gái bà đi. Vân Hình Như trước giờ không dễ thức giận nhưng hiện tại lửa giận trong lòng bà lại không thể nào dập tắt bà giận bản thân đồng thời cũng giận Vân Lão Gia, bà biết chuyến năm đó bà đã làm khiến ông buồn phiền rất nhiều, nhưng Vân Hình Như không muốn lịch sử tái diễn, bởi mặt tự yên là vô tội, có lẽ bà phải bay một chuyến sang Hồng Kông rồi. Tôn Thiếu ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ Bên này, Mạc Vũ Yên nhìn anh Là nhìn Tôn lánh Diền đang ngồi Biết rõ hành người là bạn thân Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nhà ông Như ám dạ ruột là bởi vì anh là con rể của ông Nếu không ông cũng không xuất hiện tại đây Tôn Lãnh Diền giới biết thân phận Của người đàn ông trước mắt Bởi vì Mạc Thị và Tôn Thị cũng qua lại không ít Cho nên đối với ông, hắn cũng xem như hiểu biết một chút Nghe Mạc Vũ Yên nói vậy Môi Tôn lánh Diền dần dần Bất đang dĩ phải ra ngoài Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn Nhưng nếu ám dẫn dồn cần Hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ Sau khi tô lãnh rượt rời đi Ánh mắt anh rơi vào người màu vũ hiên Giọng nói so với bình thường trầm đi không ít Không biết cô ấy đã thấy ra chuyện gì Đây là đâu Vừa mở mắt Mạc Tử Yên đã phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ Xung quanh là một màu xanh rượu nhẹ Khiến người khác cảm thấy thoải mái Căn phòng này hẳn là dành cho nữ hài bởi vì phòng Nam Hải tuyệt đối không có búp bê hay gấu bông. căn phòng rất lớn nhưng trang trí có phần đơn giản, đồ đạc được đặt một cách cẩn thận cho thấy người trang trí căn phòng này đã dùng tâm thế nào. cửa sổ đóng lại, tấm màn che đi khung cảnh bên ngoài, ánh sáng mặt trời báo hiệu bình minh xuyên qua tấm màn chiếu khắp căn phòng dưới ánh nắng trói trang. căn phòng màu lam xinh đẹp lại không cho người khác cảm giác ẩm áp, mà ngược lại cho người khác cảm giác cô đơn lạnh lẽo. tuy căn phòng được quét tước sạch sẽ bóng loáng. Ngay cả một hạt bụi cũng không có, nhưng mũi mạng tự yên trước giờ rất mẫn cảm. Căn phòng này tuy sạch sẽ, nhưng lại thiếu đi hơi thở của con người. Một căn phòng lớn như vậy, nếu có người ở, thì tuyệt đối sẽ lưu lại mùi hương. Mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt, từ như ám giả ruột. Trên người anh có mùi trà xanh rượu nhẹ, cô chỉ cần người một lần là tuyệt đối không quên. Thế nhưng trong căn phòng này, sạch sẽ bóng loáng, không có mùi ẩm mốc, nhưng cũng không có bất kỳ mùi vị gì lưu lại. Điều này cho thấy căn phòng này đã lâu không có người ở, ít nhất cũng là 2-3 năm. Nhìn cách trang trí căn phòng, Mạc Tử Yên không khỏi nhớ đến căn phòng lúc nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net